Một trận tiếng động của sắt thép gian lên. Bây giờ ánh hồng quang của thanh đoán đao trồng tài đã liễn lại. Thân hình của Thủy Tuấn hạo cũng vừa lúc trở lại vị trí ban đầu. bốn cây thiền trượng của tứ đại hộ Pháp đã bị các đứt ngọt thành tám khúc rồi dung giải trên mặt đất. Cao thủ quần hùng chữ môn các phái bấy giờ tận mắt chứng kiến đều há hóc mồm. Mặt trợn trọn. Kinh ngạc, tột độ, không hiểu có nên tin chuyện vừa xảy ra trước mắt mình hay không đây Tuyệt nhiên đại sư là người trong lòng vừa kinh hoàng, vừa sầu muốn Đại sư tuy không phải là người tham dự trận đấu Thế nhưng dù chỉ là người đứng ngoài quan sát Mà đại sư thần kinh đã căng thẳng, đầu đã giả mồ hôi rồi Đến lúc này thì đại sư xa sầm nét mắt, ngầm thở dài một hơi, nghĩ trong lòng Thằng tiểu tử này chỉ chừng ấy tuổi đầu mà công lực kinh thiên động địa. Nếu không nghĩ cách trừ khử hắn đi thì e thiếu lâm võ đàn không còn đất để mà sưng hùng. Thành danh quy thế nhất định cũng sẽ bị hắn tha làm tiêu tàn. Nên không ngước được mặt nhìn thiên hạ nữa. Bây giờ chỉ thấy thủy Tuấn Hạo thâu hội thành sức kim đoạn đào lại vào người. Thần sắc vẫn lãnh nhiên. Chàng đưa mắt nhìn tuyệt viên đại sư nói, Cuộc tỷ đấu đã xong, thủy mổ may mà không bị xấu mặt, đại sư còn gì chỉ giáo nữa không vậy? Tuyệt viên đại sư là người đa mưu túc kế, giỏi biện bác, thế nhưng vào giây phút này, sự thật đã hiển lộ rõ trước mắt mọi người. Trong lòng mất giác cũng hổ thẹn đến không nói được nên lời. Đại sư phải cố lắm mới giữ lại được thần sắc. Hốt nhiên thở dài một tiếng rồi nói. Thiếu hiệp công lực cái thế. Lão nạp ngoài thành tâm mội phục ra. Còn phải biết nói gì hơn. Thủy tướng hạo cười nhạt nói. Như vậy thì đại sư sẽ vui lòng làm theo điều ước chứ. Từ viên đại sư nhìn nét mặt nói. Xin thiếu hiệp an tâm. Quân tử chỉ một lời. Lão nạp sẽ thực hiện đúng lời giao ước Không tham gia cùng thiếu hiệp Và các vị trưởng môn đồng hành đi khai quật tàn trần bí kiếm Nói tới đó, đại sư hơi ngừng lại một giây lát Rồi thoát nói tiếp Đến đây lão nạp cũng xin cáo từ Thủy Tấn hạo nói Vậy thì thứ cho Thủy Tấn hạo tôi không tiễn xa được nói tới đó chàng quay ra ngoài gọi lớn mời Lâm thừa tướng Lâm lập Hằng dội giả rẽ đám đông bước vào bên trong thi lễ nói lão thần kính hầu mệnh chỉ Thủy tướng Hậu lên tiếng nói xin thừa tướng thay ta tiễn khách lão thần tuân mệnh nói xong Lâm lập hàng thẳng người dậy quay về phía tuyệt nhiên đại sư chìa tay ra nói đại sư Mời Tự viên đại sư hai tay chấp trước ngực Hướng về phía thủy tướng hạo thi lễ nói Thừa mồng thiếu hiệp khoảng đãi thịnh tình Lão nạp xin cảm ta Thủy tướng hạo cười điềm nhiên đó Không dám Chiêu đãi không chịu đáo mồng đại sư thứ trọt Tuyệt viên đại sư lại nói Lão nạp tầm trực khẩu khoái Ngôn ngữ có chỗ nào xua suốt Ngưỡng mong thiếu hiệp chớ trách Thủy Tướng hạo lên tiếng đá Không dám không dám Thủy mộ tuổi trẻ tính ngài Đường đốt mạo mũi Không dám tránh phạm lễ thừa Mong đại sư khoan lượng hải hạ Bọn họ hai người cứ đối đáp từng câu Nghe tợ hồ như vô cùng lễ mạo khí khách với nhau Nhưng thật sự thì đang chăm chích miệng và lòng hoàn toàn trái ngược lại. Chứng môn của các phái lúc bấy giờ đều hiểu rõ. Bọn họ hai người tuy nói năng khắc khí nhã nhặn như vậy, nhưng thật ra đã ngầm kết cừu thâm sâu với nhau rồi. Trực nhiên đại sư quành đôi mài bạc lên cười ha hả nói: Thiếu hiệp, chúng ta mỹ thử định phần không cần phải khách khí nhiều nữa. Nói đến đó, đại sư quay về phía quần hùng chấp tài thì lễ nói, trừ vị xin bảo trọng, lão nạp thoái trước một bước, cáo từ Sau khi tự nhiên đại sư và tứ đại hộ pháp đi xong, Chủng môn các phái được Thủy Tuấn Hạo mời trở lại ngân tử lậu. Phần ngồi chủ khách xong xuôi đầu đó, Bây giờ Thủy Tuấn Hạo mới lấy bước tàn bảo đồ trải rộng ra trên bàn để cho mọi người cùng xem mười mấy cặp mắt đều ngưng thần chú nhìn lượt về phía địa đồ, vẽ địa thế trên quả đồ. Bên trong là một cảnh rừng núi chập trùng, đồi núi nhấp nhô, sơn mạch tương liền không dứt. Ngay chính giữa hơi chết về phía tây là một ngọn núi cao chót vót, vượt nổi bật lên hẳn, mây dần lưng chừng núi. Các dốc núi treo lèo chứng tỏ địa thế ngọn núi này rất hiểm trở rền góc bức quả đồ bốn hàng chữ viết bằng mực chu sa. Rừng núi chập trùng, ẩn tà trong núi, kỳ bảo tuyệt học, lưu tặng hữu duyên. Mọi người mắt dán vào bức tàn bảo đồ, mặt nhiên im lặng quan sát, không ai nói với ai một lời nào. Hiển nhiên lúc này trong đầu của mọi người cũng cố vận dụng trí óc, suy nghĩ phán đoán xem ngọn núi đó là ở đâu và bốn dòng chữ nhỏ mang tính biểu hiện mơ hồ đó. Thời gian chừng một tuần trà trôi qua. Bây giờ mới thấy Thủy Tướng Hạo tầng hắn nhẹ một tiếng phá tan không khí trầm lặng, nước mắt nhìn mọi người rồi hỏi: "Chèo gì đã nhìn thấy rồi chứ?" Mọi người đều gật đầu, nhưng không một ai lên tiếng, mắt vẫn không rời bức quả độ. Thủy Tuấn Hào đưa ánh mắt nhìn lướt qua quần hùng một vòng rồi lại hỏi Các vị đã nhìn ra đó là dãy núi nào chưa? Mọi người vẫn im lặng lắc nhẹ đầu Thủy Tuấn Hạo nhíu mày vẻ không vui nói Xin các vị quan sát tỉ mỉ Suy đoán thử xem nếu không thì Tứ xuyên đường gia môn chủ đường thiếu văn đột nhiên lên tiếng nói Tại hạ nhớ ra một dùng tợ hồ giống dây bức qua đồ này Chỉ có điều là đã quá lâu rồi, nhớ mang máng thôi, nên không dám đón chắc lắm đâu. Thủy Tuấn Hào nát mặt giảng ra nói, Chưa cần biết đúng hay sai, đường huynh cứ việc nói ra thử xem. Đường Thiếu văn lên tiếng nói, Tại hạ năm xưa theo tiên phụ đi hái thuốc, khắp thăm sơn đại trạch, Có lần giàu trong long thủ sơn thuộc tỉnh Lũng Nam Càm Tốt, Đã từng thấy một đỉnh núi cao ngất từng mây phong cảnh thăm u tráng lệ rất giống như đỉnh núi trong quả đồ này. Bây giờ thiên sát đông Phương Nghì đứng nghiêm túc sau lưng của Thủy Tướng Hạo hốt nhiên lên tiếng tiếp lời nói. Bẩm lệnh chủ thuộc hạ cho rằng lời của đường môn chủ có khả năng đúng đó. Thủy Tướng Hạo nghe vậy liền quay đầu lại hỏi. đông Phương Hộ Pháp cũng biết ngọn núi ấy sao? Đồng Phương Nghị đã, ba năm trước đây thuộc hạ từng đi qua đó, Thủy tuấn Hạo lại hỏi, có biết tên ngọn núi ấy là gì không? Thuộc hạ lúc ấy không có hỏi qua, Thủy tuấn Hạo đưa mắt nhìn quần hùng thoạt nói, chứ vậy còn có ý kiến nào nữa không? Chữ môn thanh thành, long phòng đạo trưởng lên tiếng nói. Bầm tăng nhận thấy ý kiến của đường môn chủ và đông phương huỳnh có điểm trùng hợp như vậy. Thì chúng ta trước hết thăm dò điều tra xem cho chính xác. Rồi sau đó bàn tiếp nữa. Thủy tướng hạo gật đầu nói. Thực tế thì cũng vậy. Có đúng hay không? Thế nhưng từ đây đến long thủ sơn. Lộ trình không phải là gần. Chúng ta làm sao có thể một đoàn người đông như vậy mà cùng đi? Hay là? Đến đó chàng ngưng lời Đưa mắt nhìn mọi người không nói hết câu Đương nhiên mọi người đều hiểu tâm ý của chàng Bất giác trầm ngâm im lặng Hải Nam ngủ chỉ sơn chủ Lộ bách phòng ho nhẹ một tiếng nói Lão hủ thấy rằng Chuyện đến đó điều tra như thế nào Nên do thiếu hiệp tự quyết định Bọn lão hủ nghe theo vậy thế nhưng Lão già hơi ngừng lại Rồi thoạt nói tiếp Trước mắt lão hữu cần trở lại sơn tràng một chuyến. Đường thiếu văn cũng lên tiếng nói. Tại hạ cũng có ý như lộ sơn chủ muốn trở về bổ ngôn xem tình hình ra sao đã. Cẩm mỹ ban chủ thấy vậy cũng nói. Lửa mổ cũng có ý như hài gì. Thủy tướng hào biết bọn họ do sự suy đoán. Lúc nãy của chàng mà hiện tại tùy bọn họ có tâm quyết trong chuyện này. Nhưng sự an nguy của môn phái như thế nào lúc này khiến bọn họ nôn nóng trở về. Bây giờ, sau phút trầm ngâm, Thủy Tướng Hạo lên tiếng nói. Tôi đã hiểu các vị hiện tại trong lòng lo âu bất an, muốn trở về xem tình hình của quý môn phái, đồng thời sắp đặt bố trí đề phòng bất trắc Bởi vậy theo tôi lúc này các vị nên chọn ra một người đại diện Và tôi cũng phái thêm hai người cùng vị đó đến Long Thủ Sơn Điều tra tình hình chư vị thấy thế nào Hoài Ngọc Môn Chủ ôn tỉnh Hoàng lúc ấy đưa mắt về phía Thiết Đảm Bá Dương nói Đã vậy thì tiện thiếp xin đề cử Tô Minh Chủ làm đại diện Thiết Đảm Bá Dương nghe vậy lên tiếng thoái từ Nhưng... Cung gia ban chủ đã nhanh chóng cướp lời ngay. Tô Đại Hiệp là vị quân tử chính trực đời này. Thật khéo là vị đại diện cho chúng ta. Tề bàn phi tôi xin dơ hai tài tán động. Vừa nói tề bàn phi đưa hai tay lên biểu thị thành ý của mình. Linh Phong Đại trưởng nói. Bần đạo cũng rất tán thành. Lộ Bách Phong và lộ quân hàng cũng lên tiếng tán thành ý kiến đó. Thủy Tướng Hạo đưa mắt nhìn cùng gia bang chủ Lữ Bồi tính hỏi. Lữ Huynh thấy thế nào? Lữ Bồi tính đáp. Tại hạ không có ý kiến. Không có ý kiến coi như là đồng ý vậy. Thủy Tướng Hạo nhìn đường thiếu văn hỏi. Còn đường huynh thì sao? Đường thiếu văn không đáp. Chỉ mỉm cười hàm ý tán động. Thủy Tướng Hạo qua nhìn thiết đảm bá dương cười nhẹ nói. Mọi người đều một ý như vậy thì làm phiền tôn huynh một chuyến vất giả này thôi. Thiết đảm bá dương lúc đầu định lên tiếng thoái thác. Nhưng thấy mọi người đều tín nhiệm đề cử mình. Vậy làm sao có thể từ chối được? Hốn gì đây chỉ là một bước đầu tiên điều tra địa thế, tình hình xác định. Có đúng như phán đoán. Không rồi sau đó mới tiến hành khai quật. Hơn nữa lần này đi không phải chỉ một mình ông. Mà còn thêm hai người do Thủy Tuấn Hạo phái xuất cùng đi Lúc ấy thiết động bá dương bèn đứng dậy nói Thừa mong chư dị tín nhiệm đề cử Tô bằng tôi không dám thoái thác Vừa nói vừa chấp tài xá xá mọi người Quân hùng cũng giỏi hoàng lễ ông ta Thủy Tuấn Hạo lúc ấy đưa mắt nhìn bọn họ cười nói Mọi việc đã quyết định như vậy Tôi sẽ phái người đi cùng Tô huynh Các vị hiện thời nhanh trở lại sơn tràng sắp xếp mọi việc để phòng bất trắc. Sau đó xin quay lại đây chúng ta tiếp tục bàn bạc. Chàng dừng lại dây lát rồi nói tiếp. Lúc ấy sau khi xác định đúng vị trí, chúng ta sẽ bàn đến việc đi khai quật như thế nào. Lấy được rồi xử lý ra sao? Bởi vậy các vị mỗi người nên phải tự suy nghĩ trước đến đó. Chúng ta sẽ thương đựng chu đáo vậy mọi người thấy chàng nói rất hợp lý đều gật đầu đồng ý. Hoài Ngọc môn chủ Ôn Tĩnh Hoàng lúc ấy đột nhiên đứng dậy khép nếp thi lễ. Thủy Tuấn Hạo nói: Thủy thiếu hiệp, chuyện vừa rồi Dông thân thành thật xin lỗi. Thủy Tuấn Hạo hơi mở ngỡ hỏi: Vừa rồi là chuyện gì? Ôn Tĩnh Hoàng đôi má hồng lên thẹn thùng nói: Vừa rồi nếu Dông thân không xuất ngôn sơ thất thì đâu dẫn đến. Thủy Tuấn Hào hiểu ra ý của cô nàng Không đợi nàng nói tiếp Thủy Tuấn Hào đã cắt ngang. ôn môn chủ chớ để trong lòng ái nái làm gì Chuyện đã qua coi như không còn vậy Ông Tĩnh hoàng lên tiếng nói Đó chỉ là thiếu hiệp đại lượng khoan dung, Nhưng trong lòng dông thân không nghĩ như vậy Ông môn chủ nghĩ thế nào Ông Tĩnh hoàng đáp: Trong lòng của dông thân rất bất an Bởi vậy, tuy lúc nãy chữ môn của Thiếu Lâm đi rồi, Nhưng Tiện Thiếp vẫn nguồn trước mặt các vị đây giải thích, Tại sao lúc ấy Tiện Thiếp buộc miệng nói ra câu, Lời Thiếu Hiệp không xuất ra từ chân tâm. Thủy Tướng Hạo cười nhẹ lắc đầu nói, Tôi thấy không cần thiết đâu. Ôn tĩnh Hoàng bắt đầu nói, Thiếu Hiệp tâm trường khoan lãng, Không để lòng chuyện ấy, Nên mới nói ra không cần thiết nhưng tiện thiết ngược lại nội tâm cảm thấy khác với thiếu nữ. Thủy tướng Hạo hỏi như vậy, Ung môn chủ cho rằng cần thiết phải giải thích sao? Ông tĩnh hoàng gật đầu đáp đúng, sự hiểu lầm do vong thân gây nên, nếu không có lời giải thích cho các vị trưởng môn ở đây hiểu rõ, thì dông thân vẫn diễn bất an. Thủy tướng Hạo thấy cô nàng nói chân thành như vậy, cũng không biết làm sao, đành nói thôi được rồi. Ông môn chủ nói như vậy thì xin cứ giải thích ra cho Ông Tĩnh hoàng mặt rạng lên đưa mắt nhìn mọi người mỉm cười rồi từ từ nói Chứ gì, ý của tiện thiếp lúc ấy thật ra chỉ muốn nói là thủy trướng hiệp đối với việc kẻ phát động âm mưu nham hiểm này Trong lòng đã biết rõ khả năng là ai Rồi thấy mà lời không thực tâm Lại nói chưa phát hiện ra đối tượng, chỉ có vậy mà thôi Mọi người dở lẽ ồ ra một tiếng. Th thiết đảm bái dương lúc này lên tiếng hỏi. Nói vậy bùng chủ tất nhiên cũng đã suy đoán ra. Ông tỉnh hoàng gật đầu đá. Dòng thân không dám lối lời. Thật ra cũng nghĩ đến một người từ lâu. Tô Bành nôn nóng hỏi tiếp ngài. Ai vậy? Ông tỉnh hoàng đưa mắt nhìn Thủy Tướng Hảo nói. Điều này còn nên xem Thủy Đại Hiệp có thừa nhận ngôn bất tự tâm hay không? Thủy tướng hạo cất tiếng cười lớn nói Môn chủ tôi thừa nhận Ôn tĩnh hoàng cười tươi nói tiếp Thiếu hiệp có tin chúng ta đã cùng đoán ra một người hay không? Thủy tướng hạo ánh mắt bất chợt sáng lên hỏi Môn chủ cho là Có thể nói thẳng ra được chứ? Thủy tướng hạo ánh mắt chớp động phạc hỏi lại Môn chủ tin chắc đã đoán ra một người Như sự suy đoán trong lòng tôi chứ Ông Tĩnh Hoàng cười duyên dáng nói Không như vậy Sông thần há dám buông một câu Tợ chừng như sơ thất vậy sao Thủy Tướng Hạo chớp mắt Nghĩ chốc lát rồi nói Chưa có bằng chứng thật Chỉ bằng vào suy đoán môn chủ Có thể nói ra được hay sao chứ Ông Tĩnh Hoàng mặt trở lên nghiêm túc nói Đương nhiên là không thể Nàng hơi dừng lại rồi nói tiếp Tuy nhiên để làm rõ câu nói, ngôn bất tự tâm. Phải giải thích cho các vị chữ môn khỏi hiểu lầm, vì dông thân không có gì là không dám. Thủy tuấn Hạo tròn mắt nhìn cô ta hỏi, Môn chủ không sợ vì chuyện này mà gặp đại quả sao? Ông tỉnh Hoàng cười thả nhiên đáp, Vì con người kỳ tài nghĩa hiệp, nhân tâm chính trực của thiếu hiệp, Dông thân dù chết cũng vinh hạnh xá gì đến đại quả chứ? Giọng nói của cô nàng hết sức bình tĩnh, đồng thời biểu lộ rõ bản chất sắc nữ trượng phu anh nhì chính trị. thủy Tấn hảo trong lòng không khỏi có chút xao động, chàng nhíu mày nói: "Môn chủ đề cao tôi như vậy, thật khiến cho lòng tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lại nói thật ra tôi cũng không đáng được như lời môn chủ nói đâu." Ôn Tĩnh Hoàng nghiêm nét mặt lại tiếp: "Đây không phải là đoán được hay không?" Mà là lý đương nhiên Nghĩa bất dung từ Thủy Tuấn Hảo cười nói Tôi rất hiểu tầm ý của môn chủ Nhưng môn chủ cũng nên biết rõ Một câu nói cũng có thể khiến cho Hoài Ngọc Môn Mất tích trên chúng giang hồ này đó Ông Tĩnh Hoàng gật đầu nói Dòng thân hiểu rất rõ Nhưng dòng thân còn biết Với lòng hào hiệp của thiếu Hiệp Thì không thể thấy điều bất nghĩa Khoanh tay đứng nhìn để cho hoài ngọc môn bị máu chảy thành sông. Thủy tướng hạo nói: nếu thủy tướng hạo tôi lực bất tòng tâm thì sao chứ? Ông tĩnh hoàng vẫn điềm nhiên nhưng giọng nói có phần nhỏ lại. đã vậy thì dẫn kiếp của hoài ngọc môn phải chấp nhận mà thôi. Thủy tướng hạo nghe đến đó, trong lòng không khỏi xúc động cảm kích nói: thủy tướng hạo tôi nào có đức trọng tài cao gì? Mà mong được môn chủ ưu ái như vậy. Ôn tĩnh hoàn đáng. Thiếu hiệp chớ nên quá tự khiên. Dòng thân nhất định phải vì thể diện của thiếu hiệp trên giang hồ. Tránh khỏi để sự hiểu lầm về con người của thiếu hiệp. Nguyện nói ra điều này. Thủy tướng hào lát nhẹ đầu cảm khái đáp Tôi tin tưởng môn chủ giải thích đến đây cũng đã quá đủ. Một chút hiểu lầm trong lòng của các vị chữ môn nhất định giờ này đã được thông giải. Không nên phải giải thích nhiều lời nữa. Hiển nhiên chàng không muốn ôn tĩnh Hoàng nói ra sự suy đón của nàng Vì điều ấy vô cùng nguy hiểm. Nói tới đó chàng liền đưa mắt nhìn vị chữ môn hỏi. Chư vậy có đúng vậy chứ? Cùng gia ban chủ tề bằng phi lên tiếng trước. Tề bằng phi tôi tin con người của thiếu hiệp. Thiết đảm bá dương lên tiếng nói, Tô bành ta không muốn dối lòng, Thật ra ban đầu đã từng có chút hoài nghi Nhưng đó chỉ là một thoáng nghỉ dục qua mà thôi Hiện tại không còn tồn tại tí nào nữa Trường Bạch trưởng Môn Thượng Quân Hàng nói Thượng Mổ từ đầu đến giờ tuyệt đối không chút hoài nghi nào Ngũ chỉ sân chủ lộ bách phòng cũng biện bạch nội tâm Lúc ấy lão hụ cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ Nhưng lúc này đã hoàn toàn tan biến, mục tiêu nghi ngờ đã thay đổi rồi Đường thứ văn nghe vậy chợt lấy câu nổi nói Có phải chuyển hướng hoài nghi về trưởng môn thiếu lắm Bách Lộ Phong không cần giáo giếm gật đầu đáp Không sai Trong lời lẽ của lão hòa thượng đó hàm chứa tính khiêu khích suối dục Thật sự khiến người ta không thể không hoài nghi Cảm ơn ban chủ Lữ bội tính liền tiếp lời Lão Hòa Thượng đó tầm tính thâm trầm Thực khiến cho Lữ Mổ cũng rất hoài nghi về hắn Đường Thiếu văn cười nói Tại hạ trong lòng từng hoài nghi Lão Hòa Thượng đó rất có khả năng là Thủy Tướng hào đột nhiên nhếch mép cười cắt lời Đường Huynh nên cẩn thận lời nói Đường Thiếu văn ngớ người ra Thoạt hiểu ra bèn đứng dậy chắc tay nói, Đà tạ thiếu hiệp có lời cảnh tỉnh Thủy Tướng Hạo ôm quyền trả lễ cười nói, Đường huynh xin chớ khách khí, Tay dắt mặt rừng, Lời nói ra tốt nhất nên cẩn trọng là hơn, Đường thiếu văn thi lễ đá, Đường thiếu văn kính cẩn thụ giáo, Thủy Tướng Hạo xưa tài nói, Đường huynh xin ngồi xuống cho, Thiết đảm bá dương bỗng nhiên tròn mắt nhìn ôn tỉnh hoàng nói, Ôn môn chủ tôi, Thủy Tuấn hạo cắt ngang, Tù huynh hả lại muốn gây đại họa cho Hoài Ngọc môn sao? Thiết đảm bá dương im bạc lặng người, Thủy Tuấn hạo tiếp, Chưa có bằng chứng cụ thể chính xác, nói ra chỉ làm loạn thần trí người khác, Tô huynh bất tất phải nói nhiều, Tô bành nghe vậy chỉ còn biết im lặng mà thôi. Ông tỉnh Hoàng lúc ấy chớp đôi mắt đang tuyền xinh đẹp nhìn Thủy Tướng Hạo giọng dữ dàng nói. Thiếu Hiệp xem ra ý suy đó của dòng thân và Thiếu Hiệp trùng nhau thế nhưng lúc đó ông Tĩnh Hoàng ngừng lại mỉm cười thay đổi đối thoại và nói. Hay là dòng thân nghĩ chúng ta kiểm chứng một chút xem sao. Thủy Tướng Hạo trầm ngâm một lúc rồi quay đầu dễ tay gọi hạng thiên thọ nói. Hạng thiên thọ đi mang giấy bút ra đây. Hạng Thiên Thọ ứng thanh giả một tiếng, quay người bước xuống lầu đi ngay. Một lát sau, Hạng Thiên Thọ quay trở lại với giấy bút trong tay, bước đến cung kính đặt trước mặt của Thủy Tuấn Hạo. Tuấn Hạo nhìn Ôn Tĩnh Hoàng cười nói: "Môn chủ, tôi và cô đều viết tên của người ấy vào giấy. Cô viết một nữa, đổi đối chứng xem có khớp nhau hay không." Ôn Tĩnh Hoàng gật đầu nén cười nói dông thần tuân lệnh thủy tướng hạo gật đầu rồi dùng bút viết lên tên người nào đó vào trong đó chỉ có một mình hạng thiên thọ kịp nhìn thấy đến thiên địa song sát và tư mã dực toàn đứng kế bên cũng không thấy rõ hạng thiên thọ lại đem giấy viết đưa đến cho ôn tĩnh hoàng ôn tĩnh hoàng nắm bút lên qua một chữ như rồng bay phượng múa không một chút do dự tiếp đó do hạng thiên thọ mang hai mảnh giấy đổi qua đổi lại vào đến tận tay của thủy tướng hạo và ôn tĩnh hoàng bọn họ hai người mở hé mảnh giấy của đối phương ra xem thọt trên khuôn mặt hai người đều thoáng hiện một nụ cười đắc chí thủy tướng hạo ngấn đầu cười ha ha nói anh hùng sở kiến ôn tĩnh hoàng cười nhẹ khiêm tốn đáp dòng thân ngẫu nhiên mà được dậy Nào dám nhận bốn chữ anh hùng sở kiến kia. Thủy tướng hạo tắt nụ cười nghiêm túc nói. Môn chủ trí tệ hơn người tôi thật bội phục đó. Ông Tĩnh hoàng cười nụ bản lẻng nói. Chỉ làm thiếu hiệp thênh cười. Dông thần có được chút ngu trí này. Nào có đáng gì. Như so với thiếu hiệp vẫn còn kém xa. Thủy tướng hạo lên tiếng nói. Môn chủ không nên khiêm tốn như vậy Lời của tôi nói là chân thật Ôn Tĩnh Hoàng đưa mắt Trong xanh Hàm chứa một nụ cười sung sướng trong lòng Nhìn chàng không nói gì thêm Đêm Bấy giờ vào canh 2 Gian đại điện này nằm trong một nửa phần Vừa được kiến tạo lại của nữ Dương Thành Nằm bên ngoài thị Thành Hoàng Cương Về phía đông 10 dặm Lúc này trong đại điện đèn đuốt sáng trưng, ánh sáng tỏ ra chiếu rọi khắp nơi như ba ngày. Ngày chính giữa điện, hai người một nam một nữ ngồi trên hai chiếc ghế đặt cao trên nhau. Nam chính là vị Ngọc Diện Thư sinh Thủy Tuấn hạo diện mạo tấn tú, cố cách quy nghi, toàn thân dẫn trang phục nho sinh màu trắng, càng tôn thêm vẻ trang nhã tốn mỹ của chàng. Ngồi bên cạnh là một thiếu nữ vận áo bào màu hoàng hạnh, trên mặt che kính bằng chiếc mạng vải mỏng, chỉ chừa đôi mắt sáng lóng lánh và đôi mày ngài cong nhúc, tùy không nhận rõ mặt, nhưng bằng vào đôi mắt thanh tú và ưu kỳ làn da trắng ngần mĩ màng của cô ta, cũng đã đoán được thiếu nữ này dung nhan nhất định phải thuộc hạng khuynh quốc huynh thần chứ chẳng nghi. Mỹ nhân này là ai vậy? Ở trong nữ Dương Thành này, có thể ngồi sánh vai ngang cùng với Thủy Tuấn Hảo, cũng đủ thấy thân phận không nhỏ rồi. Đúng vậy, thiếu nữ này chính là tân chủ nhân ở đây, nữ Dương Thành thành chủ. Trong đại điện lúc này, nam nữ hiện diện cũng không ít, nhưng được phân ra hai bên, nam tả nữ hữu, phân theo thứ bậc lớn nhỏ mà đứng. Bên Nam chính là bọn Hoàng Lam Nhị Tính Gia Thần, theo Tùy Tùng Thủy Tướng Hảo đến đây, do Tả Thừa Tướng Lam Lập hàng xuất lĩnh, tổng cộng 15 người. Bên Nữ là Thần Hạ của Nữ Dương Thành, do vị Tổng Quảng, Mạc Phụng, tầng Mạng Chi Thống xuất, bọn họ có 15 người. Ngoài ra, sau lưng của Thủy Tướng Hảo còn có 5 vị tùy giá hộ vệ. Đứng hầu sau lưng vị nữ dương thành chủ Lại có bốn vị trung niên phụ nhân Đều ăn mặc màu lục Bọn họ chính là tứ đại hộ pháp Đây chỉ mới là tình hình bên trong của đại điện Bên ngoài cửa đại điện lại có nhị tướng quân Người của Hoàng Lam nhị tính gia thần Bọn họ phần đứng ra bên Làm nhiệm vụ hộ một Vậy mà vẫn chưa hết từ đầu từ cửa Gian Đại Điện này chạy dài ra cho đến Quan Môn chính của thành cứ cách một trường lại có một đôi nam nữ phân làm hai bên bình khí trong tài đứng nghiêm túc đối mặt vào nhau với tình thế này cũng đủ thấy trong nữ Dương Thành sắp sửa xảy ra một chuyện gì rất hệ trọng chấp tuy nhiên đều dễ phán đoán là dù người đông như vậy Nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động nhỏ nào Toàn trường im phán phát Đủ thấy rõ bọn họ đang chờ đợi một cái gì đó Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua từng giây từng phút Im lặng, tĩnh mịch, Kéo dài khiến cho người ta cảm thấy không đủ nhẫn nại Cuối cùng nữ dương thành chủ như không chịu được nữa lên tiếng nói Hạo Hậu thế nào? Nữ dương không gọi tiếc mà thay đổi giọng nói. Xem ra chúng ta chờ đợi uổng công rồi. Thủy tướng hào lúc ấy mới nhướng đôi mày kiếm nói. Tôi đã thông báo cho bọn họ. Tôi nghĩ bọn họ không thể không đến được. Nữ dương thành chủ nói. Bây giờ đã giữa canh hai rồi. Muốn đến thì phải đến sớm chứ. Thủy tướng Hạo giọng ôn hòa thân mật Chúng ta chờ một tí nữa xem. Nữ Dương Thành Chủ nói, Chờ đến bao giờ canh ba, canh tư? Thủy tuấn Hảo đáp, Không, mà phải chờ đến trời sáng. Nữ Dương Thành Chủ hơi ngớ người ra nói, Tôi không tán thành Thủy tuấn Hảo nói, Chúng ta phải nên như vậy, Sau này bọn họ không còn lời nào để nói. Nữ Dương Thành Chủ nói, Tôi thấy như vậy thì cũng chẳng khác gì nha. Thế nhưng chúng ta cần phải nắm cái lý mới phải. Cái chữ lý của huynh hình như dĩ nhiên không bao giờ dùng hết. Thủy Tướng Hào mỉm cười đáp. Không phải hoàn toàn dĩ nhiên dùng không hết, nhưng mà trong bất cứ chuyện gì cũng nên dùng chữ lý làm đầu. Nữ Dương thành chủ nói. Thế nhưng huynh nên hiểu rõ rằng những loại người này, những việc này Tuyệt không thể lấy chữ lý ra, cân lượng khinh trọng được đâu. Thủy tuấn Hảo gật đầu đáp tôi hiểu. Thế nhưng tôi còn hiểu hơn, nếu lấy chữ lý, ứng xử thì chúng ta quyết bao giờ bị thiệt. Nói tới đó hốt nhiên ánh mắt của chàng sáng lên nhỏ giọng nói, đến rồi kìa. Đại điện này cách cổng chính ngoài 30 trượng nằm bên cùng một trục bắc nam. Nên từ trong đại điện đưa ánh mắt ra là có thể thấy ngay cổng thành tức khác Nữ dương thành chủ nghe Thủy Tướng hạo nói vậy Liền nước mắt chú ý nhìn ra ngoài cổng thành Nhưng có nhìn thấy nào cũng không phát hiện ra một ai khác ngoài bọn thuộc hạ đang đứng nghiên túc hai bệt Nữ dương thành chủ nhướng đôi mày liễu nói Quynh nhìn thấy rồi sao? Thủy Tướng hạo gật đầu đáp Người không ít đâu Nữ dương thành chủ quay đầu đưa ánh mắt kỳ dĩ, lên tiếng nói. Xem ra công lực của huynh tăng tiếng không ít, tiểu muội thật vui sướng chúc mừng Quỳnh. Thủy tướng hạo cười nói, nên vui mừng và chúc tụng phải là tôi, mai muội xin chúc mừng cô tiếp nhận chức thành chủ. Nữ dương thành chủ họ hạ tên là Ngọc Mai, hạ Ngọc Mai là người vừa nhậm chức thành chủ. Mà qua sương hồ cũng đủ thấy, nàng ta nhất định tuổi nhỏ hơn Thủy Tuấn hạo. hà Hạ Ngọc Mai cười duyên dáng nói, tiểu mụy chỉ nhờ sự vinh quang của huynh thôi. Thủy Tuấn hạo ngạc nhiên buộc miệng hỏi lại, hưởng vinh quang của tôi? hà Ngọc Mai gật đầu đáp ừ, nếu huynh không ngẫu nhiên gặp được kỳ duyên, học được đại đế tuyệt học, rồi trở thành lôi đình nhị thế thì tiểu muội làm sao có thể tiếp nhận được địa vị này? Thủy tướng hạo hiểu ra ý của cô ta, nhưng chàng không tin chỉ vì nguyên nhân như vậy mà nhất định phải còn một nguyên nhân khác nữa. chàng trầm ngâm mấy giây, lúc ấy vừa định lên tiếng thì đột nhiên một giọng cười lanh lãnh gian dài phá tan màn đêm tĩnh mịch. Bên ngoài thành môn, một vị thanh bào đạo nhân tuổi ngoài ngũ tuần, râu dài quá ngực, thần phong quay nghi đỉnh lập, ánh mắt sáng ngời, đầy thần lực, đủ khiếp nhân tâm. vị đạo nhân thanh bào này không ai khác hơn là vị chữ môn, võ đàn, tử dương đạo trưởng, quy danh gian dọng khắp trong giang hồ thiên hạ. Tiếp theo sự xuất hiện của tử dương chân nhân là 16 lão toàn chân. Thân dẫn thanh bào, râu tóc hòa răm, dài đeo chết trường kiếm, thần thái uy nghi, bọn họ phân đứng thành hai hàng ngang. Tiền thất hậu cửu, ngay sau lưng của tử dương đạo trưởng. 16 vị toàn chân này là những cao thủ tuyệt đỉnh của phái gió đan, đây là hai nhóm thất tử và cửu chân, quy danh hoàng vũ từng chấn động gian hộ tử dương đạo trưởng chờ cho 16 lão toàn chân đứng thành hàng xong liền đưa ánh mắt sáng rực nhìn vào trong thành một lúc cất tiếng san sảng vang động không gian nói bài bố uy lòng như vậy là đến thị quy người xuất gia hay sao chứ vị đạo trưởng nói đến đó hốt nhiên ngừng lại cất tiếng cười khăng khít nói tiếp <cười> bần đạo là diễn khách chủ nhân sao không thấy rằng ngần tiếp không biết đạo lễ giang hồ giai giới là gì vừa xuất hiện đã dùng đến đạo lễ giang hồ chụp mũ người ta đúng là gừng càng già càng cay thứ tuấn hào vẫn ngồi yên nhíu đôi mày cười phá lên nói giọng ra là, <cười> lễ điều ấy còn xem dùng đến người nào nữa tử dương đạo trưởng mặt thoáng giận nói Lấy thành danh của bần đạo Trong thiên hạ võ lầm Ai dám thất kính Người Thủy Tấn hào cao giọng các ngàn Chưởng môn các hạ Trước mặt ta người tốt nhất Không nên khoa trường thành danh của người già Thiên hạ võ lầm Đối với người như thế nào Điều đó không can hệ gì đến ta Đêm nay người nên biết rõ Người đến đây Theo lời hẹn chứ không phải là khắc như vậy há người có thể trách ta không ra nghềnh tiếp không biết đạo lễ gian hồ ư chàng hơi dừng lại rồi nói tiếp các hạ người đã đến chậm nữa càng đây cũng đã coi như là ta đã có hảo tâm nhẫn nại chờ đợi ngươi rồi nếu không thì coi như đã uổng công không một chuyến rồi đó tử dương đạo trưởng cười nhạo nói thật sao vậy thì bần đảo ta cần phải lên đa tạ các hạ người mới phải chứ hả lão hơi dừng lại vẫn nụ cười ngạo mạn trên môi nói tiếp thế nhưng lời hen là do người đơn phương đưa ra bần đảo tin rằng đừng nói chờ quá nữa càng mà nếu chờ thêm một canh nữa người cũng phải hảo tâm nhẫn nại mà chờ thủy tướng hạo sắc mặt bỗng nhiên lạnh lại nói nói vậy là người Cố ý cố tình đến trễ Tử dương đạo trưởng nói Bần đạo nếu như cố tình đến chậm Thì quyết không chỉ để cho các hạ vui chờ nữa canh mà thôi đâu Thủy tướng Hạo lên tiếng hỏi Vậy đạo trưởng tại sao đến trễ như vậy hả Tử dương đạo trưởng nói Bần đạo không phải là kẻ không biết giữ đúng giờ hẹn Ta tin, nhưng vì chuyện gì mà đến trễ, Có cần thiết nói ra với các hạ không đây? Thủy tướng hạo cười cười nói, Ta chỉ buộc miệng mà hỏi thôi, Nếu như đạo trưởng không muốn nói thì cũng được. Chàng dừng câu lại, thay đổi ngữ khí nói, Bây giờ chúng ta nên nói vào vấn đề chính đi. Tử dương đạo trưởng nói, Khắc tùy chủ vậy. Thủy tướng hạo nói, bên ngoài đêm lạnh giá rét mời đạo trưởng vào đại điện này ngồi rồi chúng ta nói chuyện chứ tử dương đạo trưởng giọng lạnh lùng bớt tớ có quý thuộc hạ đứng làm bạn tuy lạnh đôi chút cũng không hại gì thủy tướng hạo hơi nhíu mày nói đạo trưởng chẳng lẽ nghi ngờ trong đại điện này là hang hầm hổ quyết hay sao vậy tử dương đạo trưởng cười lên hà hả nói <cười> Các hạ người bất tốc phải khất bần đạo như vậy. Dù cho là hang hùm hổ quyệt, Há bần đạo lại sợ sao? <cười> người đã nói vậy bần đạo cũng không thể không vào xem. Thứ hang hùm hổ quyệt của người nó như thế nào đây? Nói rồi lão đạo trưởng ngang nhiên đường bệ bước vào trong thành môn. Tiến thẳng đến đại biển. Thất tử cửu chân cũng vội bước theo ngài Thủy tướng hào vẫn ngồi bất động Đến khi lão đạo trưởng đã vào trong đại điện mấy giờ chàng mới lên tiếng nói Mời đạo trưởng ngồi Theo lời chàng bọn nhị tính gia thần liền phân tán ra hai bên Để lộ ra ở giữa một chiếc bàn và một chiếc ghế Hiển nhiên việc này đã được chuẩn bị sắp đặt từ trước rồi Tử dương đạo trưởng thấy vậy cũng không cần phải khách khí nhiều. Liền bước đến và an nhiên ngồi xuống. thất cửu, cửu chân, xếp hai hàng theo ở sau, đứng hầu sau lưng lão tạ, Thủy tướng hạo lại cao giọng, lên tiếng nói. Dân trà Ứng theo lời chàng, một thiếu nữ hai tay bưng mâm trà bưng đi ra. Đến đặt trên bàn của tử dương đạo trưởng Sau đó nghiêng mình thi lễ Rồi lui gót vào trong Tử dương đạo trưởng không chút dò dữ Rót cho mình một chén Rồi nâng chén trà lên nói Cổ nhân có cầu Hàng giả khách lai trà đương tử Có chén hương trà này Của thí chủ cũng khiến bần tăng hữu hứng vậy Nói xong đưa chén trà lên miệng Uống cạn một hơi ngay Quá không hổ thẹn là chữ môn của một đại phái võ đàn danh cao, vọng trọng, trên gió lòng. Chút hào khí này cũng đổ người ta kính nể rồi. Thủy Tấn Hảo cười nói, không ngờ đạo trưởng lại là một vị phong nhã cao sĩ như vậy. Tử Dương chân Nhân cười điềm nhiên nói, Thật không dám, người xuất gia nào dám xưng là phong nhã cao sĩ chứ? Thủy Tấn Hảo lên tiếng nói tiếp, tử nên qua ba tuần hương trà thì một chén nói tới đó hốt nhiên chàng nghiêng mặt bắt đầu câu chuyện đạo trưởng bây giờ chúng ta đi vào câu chuyện chính tử dương đạo trưởng gật đầu nói các hạ nói đúng chúng ta không nên để mất nhiều thời gian lãng phí làm gì thủy tướng hạo lên tiếng hỏi đạo trưởng có lời nào muốn nói không bần đạo không có gì để nói Cũng không muốn nói Thủy Tấn Hạo nhíu đôi mài kiếm Đạo trưởng không muốn nói ư Bần đạo chỉ là khắp tùy chủ mà thôi Trước hết ta muốn đạo trưởng Làm rõ chân ý trong cầu khắp tùy chủ này Tử dương đạo trưởng điềm đạm như thường nói Rất đơn giản Các hạ người cứ nói ý của người Bần tăng rửa tài kính lĩnh Thủy Tướng Hạo lên tiếng hỏi. Chỉ nghe chứ không đáp sọc, không nhất định. Còn xem đạo trưởng người có cao hứng hay không nữa chứ gì. Tử dương đạo trưởng cười lạc nói. Có thể đúng như vậy, thế nhưng chủ yếu còn xem có đáng hay không. Thủy tuấn Hạo hơi sẵn giọng Nếu vậy thì đạo trưởng Hà Tất phải đến đây làm gì. Tử dương đạo trưởng lên tiếng đáp. Không đến há các hạ người không cho điều gì rằng bần tăng khiếp sợ hay sao chứ? Thủy Tuấn Hạo nhíu đôi mày hỏi một câu tiếp. Nếu vậy thì xin hỏi cái gọi là đáng hay không đáng kìa có giới hạn gì không? Không có giới hạn gì hết. Thủy Tuấn Hạo lại nói. Xem ra chúng ta không có gì tốt đẹp để nói chuyện với nhau rồi. Tử Dương Đạo Trưởng đáp có đúng như lời các hạ nói không? Thủy tướng Hào thấy đối phương đối đáp quả thật cao mình bất giác ý nghĩ chuyển chuyển trong đầu rồi nói đạo trưởng có thể đáp ta mấy vấn đề chứ? Tử Dương đạo trưởng lần tiếng nói điều đó còn xem các hạ hỏi những điều gì? Lão đạo trưởng hơi dừng lại rồi tiếc một câu hỏi điều gì quyền ở các hạ đáp hay không là quyền của bần đạo. Đến đây thì Thủy Tướng hạo trong lòng không khỏi rung lên Thầm hiểu lão đạo trưởng này thật không đơn giản chút nào Bây giờ chàng nghĩ phải thận trọng cương nhu đúng lúc mới mong thắng được lão ta Chàng bèn miễn cười nhìn lão đạo trưởng rồi nói Đạo trưởng nói đúng Ta muốn hỏi đạo trưởng không cách gì cản trở được Đạo trưởng cũng muốn đáp thì cũng không thể nào cưỡng bắt được Tử dưng đạo trưởng cười ra vẻ đắc ý nói Các hạ đủ thông minh như vậy thì tốt, bây giờ xin cứ hỏi đi. Thủy tướng hạo trầm ngâm dây lát, hỏi một câu đầu tiên hết sức bất ngờ. Tuyệt nhiên đại sư đi rồi chứ, tử dương đạo trưởng đáp. Câu hỏi đầu tiên của các hạ thực không đủ thông minh. Thủy tướng hạo hơi chấn động trong lòng hỏi. Là không nên hỏi hay hỏi không đúng. Tử dương đạo trưởng cất tiếng cười nhẹ đáp. Các hạ nếu như người muốn biết Vì đại sư nói với bần đạo những gì Thì hà tất phải dòng do mất thời gian Cứ hỏi trực tiếp Hạ không tiện hơn sao Câu hỏi đầu tiên đã bị đối phương đớp lại Thủy Tấn Hạo bất giác mặt đỏ hồng lên nói Đạo trưởng thật cao mình khiến người ta bội phục Chàng hơi dừng lại thoạt hỏi Đạo trưởng ta xin hỏi Tử dương đạo trưởng không đợi chàng hỏi hết, lên tiếng đáp ngài. Bần đạo chỉ có thể nói với các hạ là, Những gì cần nói, đại sư đều nói hết. Những gì không nên nói thì một chữ cũng không hé mùi. Thật là giáo quạ không lường. Những gì là cần nói, những gì là không cần nói. Đã đáp như vậy thì so với không đáp có khác gì nhau đâu chứ. Thủy trưởng hào trước câu trả lời của lão đạo trưởng này. Chàng vẫn giữ giá điềm tĩnh, không một nét bất mãn. Trên mặt cứ như chàng, không để tâm đến câu trả lời ấy. Lúc ấy chàng chỉ cười cười rồi nói tiếp. Đạo trưởng đó dây những điều lão ta nói có cảm tưởng gì không? Tử dương đạo trưởng gật đầu nói. Có! Cảm tưởng thế nào? Đúng! Có sầu cũng không đổ. Cố ngoài cũng không lên. Thị phế thế là tự có công luận của thiên hạ. Nói như vậy đạo trưởng đang chuẩn bị chờ xem công luận của thiên hạ thế nào để kiến chứng cho. Tử dương đạo trưởng nhúng dài, không cần thiết nói. Bần đạo không thẹn với lòng, vốn không cần thiết phải kiểm chứng điều gì, cũng không cần thiết phải đợi nghe vào dòng công luận. Trị tấn hạo lên tiếng nói. Nếu như có chứng cớ thì sao? Nếu vậy thì đương nhiên không có còn gì để nói nữa. Nhưng bần đạo nhận thấy đó không có khả năng. Thủy Tướng hạo cố hỏi dò tiếp. Nếu có thì sao? Bần đạo cho rằng tuyệt đối không bao giờ có chuyện nhở rãi. Thủy Tướng Hảo cười cười bồi thêm một câu. Đạo trưởng không nghĩ trên đời vẫn còn có chuyện giản nhất hay sao? Tử Dương đạo trưởng đã Các hạ điều gì cũng cần phải có chứng cứ cụ thể đó. Thủy Tướng Hào thấy đã bức được lão ta một bước, trong đầu suy nghĩ nhanh nên nói: Chỉ có vật chứng là đủ chứ. Tử Dương đạo trưởng lắc đầu nói: Các hạ, vật chứng có thể ngụy tạo, há đủ khả năng để dựa vào đó sao? Thủy Tướng Hào nhíu mày nói: Đạo trưởng có thể cho rằng ta cố tạo sao tử dương đạo trưởng cười nhạt nói các hạ ngươi hơi đa tâm rồi đó bần tăng chỉ muốn nói các hạ biết rõ lý do tại sao vật chứng không thể hoàn toàn tin cậy mà thôi vậy thì xin đa tạ lời chỉ giáo không dám không dám thủy tánh hạo đột nhiên nhìn chăm chăm vào mắt của tử dương đạo trưởng Thay đổi thoạt đầu hỏi Ta xin hỏi tiếp Về việc trùng tu Của nữ Dương Thành Đạo trưởng thực ra có ý như thế nào chứ Tử Dương Đạo trưởng đã bổn phái có thể y theo thiết độ trùng tu lại Nhưng ngược lại phải có điều kiện Điều kiện gì Thứ nhất phải giao trả lại Đệ tử bổn phái Lý Ngọc Đường tuấn hào mặt biến sắc nói người chết rồi làm sao có thể trả lại được tử dương đạo trưởng mặt đanh lại nói nếu không thì chớ nghĩ đến chuyện bổn phái trùng tu lại nữ dương thành này thủy tuấn hào dựng cao đôi mày trầm giọng nói như vậy là quý phái quyết định không chịu trùng tu lại bổn thành giọng của tử dương đạo trưởng vẫn cao ngang không phải không chịu mà căn bản không cần thiết Nói đến đó vị đạo trưởng bỗng nhiên trầm giọng xuống nói tiếp Không như thế Lý Ngọc Đường tội gì Anh Linh nó nơi chính suối biết được như thế há chẳng phải chết không được nhắm mắt hay sao Hạ Ngọc Mai nghe nói đến đây không nhịn nổi nữa Liền chen vào một câu Đó là tại vì hắn muốn chết Còn trách ai được chứ Tử dương đạo trưởng đưa mắt nhìn Hạ Ngọc Mai hỏi Phương giá là người nào đây Hạ Ngọc Mai giọng cao thành đáp Nữ dương thành, thành chủ Xích dương đạo trưởng ánh mắt quát lên Đột nhiên cất tiếng cười lạnh lẽo nói <cười> Bần đạo xin lỗi Cuộc hẹn tối nay thật ai đề xuất Thủy thí chủ hay là thành chủ đây Hạ Ngọc Mai hỏi ngược lại Chưởng môn người hy vọng là ai hả Tử dương đạo trưởng đáp Bần đạo không để tầm, ai thì cũng như ai. Thế nhưng bần đạo chỉ hy vọng do một lời hỏi mà thôi. Hạ Ngọc Mai chớp mắt nhìn Thủy Tướng Hạo, mặc nhiên không nói. Thủy Tướng Hạo cười nói, do một mình ta hỏi thế nào? tử Dương Đạo Trưởng nói, sự thật cũng nên như vậy. Thủy Tướng Hạo ánh mắt chuyển lên trên mặt đối phương đối Đạo trưởng ta xin thỉnh giáo điều kiện thứ hai. Tử dương đạo trưởng gật đầu nhẹ rồi nói. Trùng tu lại quán viện của bổn phái. Bốn tỉnh tứ xuyền tương gian dự châu và thiểm tây. Thủy tướng hạo lên tiếng hỏi. Đạo trưởng muốn ai trùng tạo? Tử dương đạo trưởng cười nhạt nói. Các hạ người chớ nên làm ngơ làm dại như vậy. Ta làm dã ngay dại ư? Tử dương đạo trưởng nói tiếp, các hạ không dám thừa nhận sao? Thủy Tuấn hạo thẳng người lên cao giọng nói, đại trưởng phù dám làm dám chịu, chuyện ta đã làm thì không có gì phải sợ mà không dám nhận. Nói như vậy các hạ ngươi thừa nhận, ta không có gì để thừa nhận, cũng không biết gì để thừa nhận. Tử dương đạo trưởng nhớ đôi mày bạc lên nói, Các hạ không phải ngươi vừa nói việc ngươi làm không có gì phải sợ mà không dám thừa nhận hay sao chứ. Đúng vậy, điều đó có nghĩa là phải đúng việc của ta làm kìa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bần đạo nói toạt ra? Không xài đạo trưởng ngươi tốt nhất là nên nói rõ ra đi. Tử dương đạo trưởng cười giả khinh thị nói này. Chẳng lẽ người cho rằng bần đạo ta tai biết mắt đuôi mà không biết hay sao chứ? Thủy tướng Hảo đề nhiên đã. Điều đó ta không cần để ý đến. Điều đạo trưởng biết có thể ta chưa biết. Tử dương đạo trưởng nhếch mép cười nhạt nói. Các hạ bần đạo xin hỏi. Diện quán của bổn phái các dùng lân cận bốn tỉnh kia là do ai đốt phá vậy? Thủy tướng hạo nhớ mày hỏi lại. Đạo trưởng hỏi ta, ta biết hỏi ai chứ Tử dương đạo trưởng ánh mắt đột nhiên quát lên hung dữ Nhìn chăm chăm vào Thủy Tấn Hạo rồi nói Chẳng lẽ đó không phải là những kiệt tác của các hạ hay sao Thủy Tấn Hạo mặt đột nhiên biến sắc nói Đạo trưởng ta trịnh trọng báo cho người biết Việc đó không phải do ta làm Điều này chàng đã không nói dối Trên thực tế chuyện ấy chàng hoàn toàn không hay biết đến Nhưng tử dương đạo trưởng trong lòng đón chắc Việc đó ngoài chàng ra không một người khác nào làm Bởi vậy lúc ấy một quang quát lên Lạnh như băng nhìn chàng gần giọng nói Người định chối cãi sao? Thủy tướng Hào vẫn điềm tĩnh như thường đã Đúng là đúng, không đúng là không đúng Ta không có gì phải sợ để chối cãi hết Tử dương đạo trưởng ánh mắt dịu lại cười nhạt nói Người dám nói những kẻ bịt mặt Giận âu phục đen đó Không phải là người Thuộc hạ của người hay sao Thủy tướng hạo hỏi ngược lại Chẳng lẽ không thể là Thuộc hạ của người khác ư Bần đạo không nghĩ ra Còn của người nào khác Dám to gàng lớn mật Động đến cọng cây ngọn cỏ Của bổn phái Thủy tướng hạo cười cười nói Đạo trưởng đừng quên Trước mắt họ Kim Sư Môn đang đồ mưu thiên hạ, đồ bá võ lâm đó. Tử dương đạo trưởng hoàng ngang câu nói vậy nói. Bần đạo tin rằng bọn chúng không dám. Thủy Tướng Hạo nói. Đạo trưởng đừng quên khẩu hiệu của bọn Kim Sư Môn. Khẩu hiệu đó ngược lại không hiếp dọa được bổn phái đâu. Thủy Tướng Hạo gật đầu cười hỏi. Vậy tại hạ xin hỏi, thiên sơn phái thực lực thế nào? Đáng coi là cường mãnh bất nhược. đem so với quý phái thì thế nào?" Thủy Tấn Hạo nói tiếp. "Hơn kém không đáng kể." Thủy Tấn Hạo gật đầu cười nói. "Vậy thì đúng, Kim sư môn chỉ trong một đêm mà đã có thể làm cỏ được cả phái Thiên Sơn. nên tính danh trên giang hồ cũng biến mất luôn. Chúng lại không dám đụng tới phái võ đàng các ngươi." Chàng dừng lại chốc lát rồi nói tiếp. Các diện quán của quý phái ở bốn nơi bị đốt phá. Há không thể coi là kiệt tác của kim sư môn sao. Há không thể coi đó là một bước đầu mang tính cảnh cáo cho phái võ đan các người sao. Tử dưng đạo trưởng ý suy nghĩ. Luôn chỉ vào thủy tuấn hạo. Nên lúc ấy chàng nói xong. Hốt nhiên lão bật lên tiếng cười ha hả nói. Miệng lưỡi của các hạ thật khá xảo biện. Khiến cho bần đạo trong lòng phải kính phục đó Thủy Tướng Hào nghe giọng điệu trầm biếm của lão đạo trưởng Trong lòng hơi bất mãn nghiêm nghị nói Đạo trưởng đây là ta dưa vào tình lý để mà suy đoán thôi Tử dương đạo trưởng sắc mặt lạnh lùng nói thẳng Thế nhưng bần đạo này nhận định đó là thuộc hạ của người Thủy Tướng Hào giữ bình tĩnh cười hỏi Đạo trưởng, ta xin hỏi nhận định của người có chứng cớ gì không?" Tử Dương đạo trưởng ngớ người ra, nhất thời há khẩu vô ngôn. Thủy Tấn Hạo cười cười nói tiếp: "Đạo trưởng, ta cũng muốn có nhân chứng vật chứng đầy đủ đây." Tử Dương đạo trưởng sầu mấy gì ngớ ngẩn, lúc ấy nhất mác cười khinh ngạo nói: "Các hạ người thật cao mình, thế mà so với đạo trưởng ta vẫn tự thầm tháng không bằng vậy." tử dương đạo trưởng hốt nhiên cất tiếng cười phớt nói các hạ người đúng là chưa đánh mà đã tự khai rồi tự khai cái gì chứ trong lòng ngươi tự hiểu rõ thủy tướng hào nhíu mày đớp lại một câu thế nhưng trong lòng của đạo trưởng còn hiểu rõ nhiều hơn ta đó tử dương đạo trưởng đôi tròng chuyển động liên tục đột nhiên cười phá lên nói như vậy chúng ta là bỉ thử bỉ thử từng chiếu bất tiền lòng hiểu hết nhau rồi không cần phải nói ra nữa thủy tướng hạo cười điềm nhiên nói đó là tùy đạo trưởng suy nghĩ nhưng ta cũng phải nhắc nhở đạo trưởng một điều tử dương đạo trưởng cười đã đa tạ bần đạo nghĩ không cần thiết đâu thủy tướng hạo lại nói đó chỉ là một sự hảo tâm của ta thôi lòng hảo tâm mấy bần đạo sinh tâm lĩnh thủy tướng Hạo nói đạo trưởng người quả nhiên đã không muốn tiếp thu thì ta đành không nói vậy tử dương đạo trưởng cười phá lên nói <cười> có vậy mới gọi là thức thời vụ giả gì tuấn kiệt chứ thủy tướng Hạo nhíu đôi mày kiếm nói đạo trưởng người nên nhớ rằng ta không nói ra không phải là vì sợ ngươi đâu bần đạo cũng chẳng sợ gì ngươi Thủy Tuấn Hào nhíu đôi mày nhìn lão đạo trưởng giọng lạnh đạm hỏi: Đạo trưởng có điều gì để nói nữa không? Tử Dương đạo trưởng nói: Điều này nên hỏi người trước mới đúng. Thủy Tuấn Hào giọng lạnh lùng nói: Ta nghĩ là không còn gì để nói với nhau. Tử Dương đạo trưởng nhếch mép cười nói: Vậy xin cáo từ. Thủy Tuấn Hào nói: Miễn tiễn. Tử dương đạo trưởng cười nhạt rồi đứng dậy quay người Rẽ đạo mạo đi ra hướng cửa Không một chút khắc khí Thủy Tướng Hạo đột nhiên nhớ ra chuyện bèn nói Đạo trưởng xin dừng bước Ta còn một chuyện muốn thỉnh giáo Tử dương đạo trưởng dừng bước lại Nhưng không quay đầu lại Lão nói Các hạ còn gì chỉ giáo đây Thủy Tướng Hạo nói các hạ muốn hỏi đạo trưởng về Long Nguyên bí kiếp. Tử dương đạo trưởng đáp một câu khùng khéo. Các hạ người nên hiểu rõ. Rõ học kỳ bảo duy chỉ có người phúc đức mới giữ được thôi. Đạo trưởng hơi dừng lại rồi nói tiếp. Đệ tử bổn phái quý sùng đỉnh. Tùy ngẫu nhiên mà tìm được tàn báo đồ. Nhưng đã bị các hạ đoạt mất. Đó cứ coi như là nó không có đức vậy. Lại nói lòng quyền bí kiếp, võ học hoàn toàn không phải là tuyệt học tối cao trong võ lầm. Những võ công bí kiếp của các vị tổ sư của phái võ đàn tà lưu lại, so với nó còn quyên thâm kỳ ảo hơn rất nhiều. Do vậy mà võ đường ta không cần phải nhúng tay vào chuyện tranh đoạt này. Quả không hổ danh là một vị chữ môn của phái võ đàn đức cao trọng vọng trong võ lầm vậy. Giới khắc khí này cũng khiến cho người ta kính phục. Thế nhưng đây cũng chỉ là lời nói ở ngoài miệng. Còn trong lòng của lão thì sao? Chỉ có mình lão mới biết được thôi. Thủy Tuấn Hào chuyển động đôi mắt. Rồi gật đầu cười nói. Đạo trưởng nói đúng. Lòng nguyên bí kiếp võ học há sắm được dây võ học tinh thần của võ đang hay sao? Đạo trưởng đối với nó không để tâm. Nhưng bổ không có ý muốn thu hồi nó lại sao? Tử Dương đạo trưởng cười nói: xin thứ cho bần đạo trực ngô. Bần đạo tuy không có ý tưởng thu hồi nó lại, nhưng các hạ cũng khó lòng mà giữ được nó đâu Tử tấn Hào miễn cười nói: có lẽ đạo trưởng nói đúng, ta tức bạc trí sơ thật không thể xứng để bảo vệ kỳ trân dị bảo này tử dưng đạo trưởng cất tiếng cười gian lanh lãnh nói, Người hiểu được điều đó thì tốt, bần đạo cũng không muốn nói nhiều. Dứt lời không một tiếng cáo từ khách sáng, đạo trưởng quay người bước đi ra ngoài ngay. Thủy tướng hạo cất tiếng nói lớn, Đạo trưởng đi khỏe, thứ cho miễn tống tiễn. Đạo trưởng vừa đi, vừa lên tiếng đớp lại một câu, Đến không ngờn tiếc đi hà tất phải tống tiễn Các hạ người miễn cho giả quỷ Nói rồi cất tiếng cười giang một tràn khanh khách Tỏ vẻ đắc chí Trong tiếng cười hình như lão đạo trưởng phi giọt người hòa và lẫn vào bóng đêm biến mất Đàm thất tử cửu chân Cũng lục đục phóng người bay theo Sống gầm lớn mưa rắc hạt Một bầu không khí khẩn trương căng thẳng như vậy khiến người ta thấy mà lòng không khỏi nôm nớt, nhất định phải xảy ra một trường quyết chiến máu chảy đầu rơi tàn thương vô tận. Vậy mà không một chuyển nặng nề từng thẳng trôi qua tuy chậm chạp nhưng cuối cùng vẫn phản lặng yên ắng điều này thật dược ra ngoài suy nghĩ của người ta. Thủy Tướng Hạo sao tự nhiên dễ dàng để cho tử dương đạo trưởng đi như vậy chứ? Thật không một ai đoán ra được Tuy nhiên mọi người đều hiểu rõ Nhất định trong đầu của chàng có một tính toán khác Mà phải là cao minh hơn Nếu chàng không Sẽ không thà thứ cho lão đạo trưởng vào lúc này Nguyên nhân tại sao Có dụng ý gì đây Đó là những điều bí mật trong lòng của Thủy Tướng Hảo Chính chàng đang dùng sách lược buông dây dài câu cá lớn Tuy những điều si đoán trong đầu của chàng đúng hay không, Chính ngài bản thân của chàng cũng không nắm chắc chắn, Nhưng chàng luôn tự tin cho rằng điều đó mang tính khả năng rất cao. Nhưng nay sợi dây đã buông dại, Liệu có câu được con cá lớn hay không? Hay là sôi hỏng bỏng không? Điều này còn phải chờ thời gian. Lúc này đám thuộc hạ của nữ Dương Thành cho đến đám Hoàng Lam, nhị tính gia thần vẫn đứng nghiêm túc, tuyệt đối im lặng, không hề có một cử động nào tỏ vẻ phản đối. Tử Dương đạo trưởng và đám đệ tử của lão tài đến ngay mười mấy cao thủ được Thủy Tuấn Hạo bố trí mai phục bên ngoài cũng không dám lộ diện vì chưa có lệnh của Thủy Tuấn Hạo. bọn họ chỉ còn có một điều có thể làm là đưa ánh mắt nhìn theo đám người của võ đan bằng đôi mắt căm ghét. Cho đến khi bọn võ đàn khuất hẳn vào màn đêm mới thôi. Sau một vài giây phút im lặng, lúc ấy Thủy Tuấn Hậu mới quay lại nhìn Hạ Ngọc Mai đang cầm mặt bên cạnh rồi nói. Đã gần sang canh tư rồi, Mai muội nhất định đã mệt mỏi, nên hồi cung nghỉ ngơi đi.